Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Truyện. Thành sư khi đọc thì Thành xin thông báo lịch của tuần này thì hiện tại theo lịch của nhóm dịch, Miễn sẽ có phát sóng vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy và chủ nhật. Còn bộ dân gian Quỷ Văn Thực Lục thì Thành sẽ đọc cả tuần. <cười> À, mong các bạn cùng đón nghe. Và bây giờ thì chúng ta sẽ live phần uh, Ngô Miễn của tác giả Trần Đào. Quyển 4 rồi. Chương thứ 236 mang tên Quan hệ không bền. Hoài Kha quy bất quy, bắt được đầu khúc xương, Quy Trần liền biết là có vấn đề không gian này dường như biến thành người khác, mặc cho y dùng sức thế nào thì xương trong tay cũng không thể đâm xuống thêm một tấc một ly. Trong nháy mắt, quy Trần không tự chủ được mà đổ đầy mồ hôi lạnh. "Trúng kế rồi." Quy Trần toàn thân nói xong, quy bất quy nằm đất, đột nhiên đứng bật dậy, nét mặt vặn vẹo, thần pháp công trở nên quái dị khác thường. Một tay ông già bắt lấy khúc xương, tay còn lại vặn vẹo kỳ quái, đưa lên chụp về phía trước ngực quy Trần. Quy Trần đang định giơ tay cạn lại, thì trật nghe phía sau có tiếng gió vun vút. Ý còn trước kịp phản ứng lại, thì cây gậy đá tinh khổng lồ đã quật lại đây. Gậy lớn nện vào đầu Quy Trần đánh bẹp đầu y rồi lại bị dư lực của cụ đánh hất bay ra xa. Thế này còn là do Tôn Vô Bệnh lo ngại, sẽ thương đến ông già đáng đớn sát giạt Quy Trần. Khi ra tay đã giữ lại chín phần lực đạo, Bằng không thì chỉ một gậy của hắn Công đổ cho lửa thân trên của người ao đen Biến thành sương máu Tan vào không chung rồi Khoai khắc quy trần đã dính trọng thương rơi xuống Lục vô kỷ cũng lập tức nhào lên Lâu này hắn đã hoàn toàn hóa yêu Toàn thân phủ đầy vảy giáp dậm bịt Chết quy trần Lâu này quy bất quy Nói chuyện vẫn còn hơi đớt Nhưng tôn vụ bệnh Cũng hiểu ông già muốn nói gì Cáo giả, là nảy người trời tất tay đấy nhỉ? Tôn Hậu Tử cười to một tiếng rồi vung cây gậy trong tay, nhảy lên giữa không chung. Giờ gậy, nhắm vào lục vô kỵ và quy trần mặc quạt xuống. mà thấy một gậy này, sắp sửa đánh chết một người một yêu. Lục vô kỵ đột nhiên rông lên một tiếng. cái đó, liền thấy một bóng người mơ hồ, từ trong thân thể hắn vọt ra. Bóng người vừa xuất hiện, liền lao thẳng đến chỗ tôn vô bệnh ngăn cản. Trành thủ thời gian cho hai người kia. Lục Vô Kỳ cõng quy trần lên lưng, xoay người chạy trốn về phía trận địa sau lưng Cương Minh. lúc này, Cương Minh cũng thực hiện hành động giống như Lục Vô kỷ sau mặt cả hai bán yêu đều trắng bạch cả ra Không thể ngờ được việc lớn đã tốn bao công sức sắp đặt tính toán, lại thất bại trong ngay bước cuối cùng. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào đại quân yêu quái phía sau. Lục chưa còn đam giữ được quỷ bất quy là tử huyệt của mấy người ngô miễn. Bây giờ, ông già đã bình an vô sự. Như vậy thì, người xảy ra chuyện sẽ là bọn chúng. Cùng bài bóng người kiếm mạng lục vô kỵ đã quân lấy tôn vô bệnh. Đây là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của hắn. Tuy rằng, không thể tạo thành thương tổn gì cho tôn hậu tử, địa vận có thể cầm chân con khỉ trong một chốc một lát, Khiến cho nhân tố có lực chiến khủng nhất Bên phía ngô miễn Không thể tách ra ngay Mà quy bất quy bị thương ở đầu Miên cương gắn gượng đứng một lát Rồi lại ngã xuống đất Bạch vụ cầu không biết đã xảy ra chuyện gì Liên vội vàng chạy đến xem Thế là nhóm người và yêu bọn họ Lẽ bất đi một lực chiến nữa Chỉ còn lại nam nhân tóc bạc ngô miễn Tay cầm tham lang Phụ trách ngăn cản đối phương Màn đồng ngô miễn đứng giữa cưng minh Và lục vô kỷ Nhưng vừa rồi, ngay khi quy trần một lần nữa xuân tay với quy bất quy, ý đã lặng lặng dùng thuật pháp di chuyển đến phía sau Cương Minh Lâu này, địa thay cường binh và lục vô kỳ chạy trốn về hướng này. Ngồi bên phất lợ đáp yêu binh yêu tướng ở đằng sau, đang ồ ạt tràn lên như nước thùy triều. Cười như không cười, mà đón hướng hại bán yêu nhào tới. Mặt thầy đại quân, yêu quái phía sau, đã sông lên chỉ còn cách nam nhân tóc bạc chừng 10 trượng. Giờ không chung, đột nhiên vang lên tiếng sấm đánh không ngừng. Cái đó là vô số tia sét bổ xuống khoảng đất trống sau lưng y. Mấy trăm yêu bình yêu tướng vọt lên trước nhất, nháy mắt đã bị xét đánh tan thành cho bụi. Chưa kiến thảm cảnh của những đồng bọ đi đầu, đại quân yêu quái phía sau, đồng loạt đứng khượng lại, không dám manh động nữa. Đạm yêu quái này đều không phải tử sĩ của cương binh Đại bộ phận đều là quân từ các nơi trong yêu sơn. Được lâm thời điều đến vương đô Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt Thậm chí đã có yêu binh yêu tướng Này ra ý định rút lui Các người sông linh Đó họ đều là ảo giác thôi nhìn thấy đại quân của mình Bị xâm xét ngăn lại Có lòng cường binh lạnh đi một nửa Lập tức hồ to về đám yêu binh yêu tướng Trên đời này Không có thuật pháp nào cường đại như vậy Đều là giả hết Ai có thể cứu ta ra ngoài Ta sẽ cho kẻ đó làm tân ý cờ mình còn chưa nói xong, trận xâm xét vốn chỉ đánh vào đất trống, đột nhiên dần dần chuyển dời về phía yêu binh yêu tướng đang tụ tập. Nhất yêu quái đứng đằng trước, không kịp chạy trốn, cứ từng mạng từng mạng bị xâm xét đánh chúng. Yêu binh yêu tướng phía sau sợ đến mức vội vàng quay đầu tháo chạy. Lúc này thì yêu vương với chà vương gì gì đó đều không thể quan trọng bằng tính mạng. Niệt thầy đại quân của mình vừa ồ tới như triều. Lúc này, cũng ồ ạt rút nhanh như chiều xuống. Trong lòng cường mình hiểu rõ, đại thế đã mất. Bây giờ, chỉ có thể nói với lục vô kỵ đã đến bên cạnh. Vô kỵ tiên sinh. Yêu quái của người đâu? Liều mạng đi. Được. Lục vô kỵ đáp lại một tiếng, rồi giống to về phía đám yêu bình yêu tướng đang chạy trốn. Hiện thân đi. Các người, không cần giả dạng nữa. Lời còn chưa dứt. Đã thấy trong số những yêu binh yêu tướng đang điều mạng chạy trốn, chật có hơn 100 con yêu quái quay đầu, chạy ngược về giữa vùng sét đánh. Đãm yêu quái này được lục vô kỳ sai khiến trà trộn vào đại quân yêu quái, hành vi cử chỉ giống hệt các yêu binh yêu tướng bình thường. Sau khi nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, bọn chúng liền như phát cuồng mà lao ngược về phía ngô miễn bên này. Đám yêu quái ngay mắt đã từ giữa vùng sấm sét vọt lại đây. Trần sát dày đặc như mưa Đánh vào bọn chúng thêm mà lại Không tạo ra chút thương tích nào Yêu quái sau khi vượt qua hàng rào sớm xét liền phối hợp với Cương Minh Và Lục Vô Kỵ Thiết lập thế gọng kìm trước sau Đối phó nằm nhân tóc bạc Chỉ có một mình Trông tây hơn 100 con yêu quái lào tới Cương Minh cởi lành một tiếng Xoay người định vòng qua ngô biển Chạy ra sau đám đánh nhau bỏ trốn đi Không ngờ được chính là Hơn trăm con yêu quái này thế mà bao vây luôn cả hắn và Ngô Miễn vào giữa. Cường Minh đại kinh thất sắc, hô lên với Lục Vô Kỷ, "Đã đi một vòng ra xa." Lục Vô Kỵ, có ý gì đây?" giống như ngươi thôi." Và nói, Lục Vô Kỷ đã vọt ra ngoài mà sắp xếp mà không quay đầu lại. Trước đó, vì để vây khốn đám người Ngô Miễn Bạch Vô Cẩu, Lục Vô Kỷ đã thi triển yêu pháp hạ cấm chế xuống đất. Bây giờ phải chạy ra ngoài cấm chế Mới có thể thi pháp thoát thân Thay lục vô kỳ đào mắt một cái Đã mất hút sắc mặt cường mình xám như cho tàn Đãm yêu quái xung quanh Cũng không nhắm vào ngô miễn Thậm chí còn không có ý định Chủ động tấn công y mà chúc quay lại chỉ để bao vây Giữ chân hắn mà thôi Cường mình hít sâu một hơi Nhìn nam nhân tóc bạc trước mặt nói Chủ biểu gây tội là ờ, lục vô kỳ Hàng sắp chạy thoát rồi kìa Chủ biểu gây tội Tội gì cơ? tôi giết cha xoán quyền sao? Ngôi mết lạnh lùng liếc nhìn cương binh, mặt không cảm xúc nói. Đi xuống dưới rồi, thì nhận tội với cha ngươi đi. Xem ông ta có thể tha cho ngươi hay không? Chà chà chà chút, à, ta biết hôm nay chạy trời không khỏi nắng, nhưng có thể nào cho ta chết minh bạch một chút được không? Thầy ngôi mết sắp sửa xuống tay với mình, cương binh vội vàng hô lên một tiếng. Hạt không cạp tâm, cơ thế mà chết đi. Liên cố ý dây dừa thêm một lúc trước khi chết. Có lẽ đại quân phía sau thay đám lục vô kỳ, Có thể tự do băng qua sớm xét, Thì sẽ quay lại cứu mình. Như vậy, Thì biết đầu sẽ có cơ hội chạy trốn. Nhà lúc nam nhân tóc bạc vẫn chưa ra tay, Cường Minh tiếp tục nói, Thuật pháp của quỷ bất quy rốt cuộc là như thế nào? Còn cả nhóc nhân sâm kia nữa, Vì sao dùng máu của nó, Lại không lập được giao ước? Người đang hỏi, nhóc dân sâm nào cơ? Lúc này, giọng nói của nhậm tam bóng từ xa truyền tới. Thông qua cái hở giữa đám yêu quái, cường mình nhìn thấy có hai nhóc dân sâm đứng cạnh nhau. Một đứa là nhậm tam, đứa còn lại chính là thằng nhóc mà hắn đã tìm suốt hai ngày qua. Tao thạch đâu? trong nhảy mắt cường mình đã hiểu ra chỗ nào có vấn đề. Liệt có chút ảo não mà hít sâu một hơi. Nói về phía nhóc nhậm tam. Ý tưởng hay đấy để tạo thành đầu giả dạng người, nó tùy công loạn nhân sơn, nhưng lại không nằm trong giao ước, đương nhiên sẽ không thể lập thành. Cái này là chủ ý của quỷ bất quý tiên sinh nhỉ. À, thể là ai giữa. Còn có thể là ai. Cùng với tiếng nói vang lên, đã thấy quỷ bất quý đi cả nhắc cả thọt về phía này. Vừa rồi ông già bị quỷ Trần đả thương vùng đầu, hiện giờ dường như người giả bị trùng gió. Mặt méo mó Hai tay một thấp một cao Hai chân vẫn còng queo cứng đỡ Khập khả khập khiến đi tới Tôn vô bệnh ở đằng sau đã giải quyết xong bóng người kia Nhìn thấy thì phá lên cười sẵn sẵn Còn đi theo sau bắt chước động tác Bộ dạng của ông già Trọng trọ yêu vương bắt vô cầu Không khỏi khó chịu Con khỉ đột nhà ngươi Cười ừ. cái gì Cha của ông đây bị thương đầu óc Ngươi còn cười được hả Ngươi không có cha phải không Con khỉ nhà ngươi Đứt từ cục đá ra đấy phòng Đúng rồi đấy Hết chương 236 Trường 237 Sơ hở của Cương Minh Đám yêu quái đang bảo vệ Cương Minh Hoàn toàn không có ý định ra tay Thậm chí khi tôn vô bệnh Mua máy cây gậy quật về bên này bảo chúng ngay cả ý thức tranh né Cũng không có Có điều chỉ cần Cương Minh hơi có động tác muốn chạy trốn Là đám yêu quái Lại phát cuồng nhào lên Liều mạng cầm chân Cương Minh Trong vòng vây không trò thoát Bỏ là sau Gần như tất cả yêu quái Đều chết dưới gậy của tôn vô bệnh Nhờ lúc này thì cơng minh Cũng đã không còn khả năng bỏ chạy nữa Ngồi miễn bách vô cầu Và tôn vô bệnh Đã đứng ở ba góc Tạo thành hình tam giác Bao vây hắn vào giữa Mà đại quân của hắn Đã lùi xuống rồi cậu không có ý định quay về Cơng minh biết mình hôm nay Lành ít giữ nhiều Nhưng dù là vậy Thì hắn vẫn nghiên rằng Căng ra đầu, tiếp tục nói với ngô miễn và quy bất quý. Kể hay đây, quỷ lao tiên sinh căn bản là không bị mất thuật pháp đúng không? Người bị đối phó với ta, mà đã có chuẩn bị từ sớm. Cũng là để người phó với cả cương mân diện hạ, ông già ta không chiên ngươi, sẽ dễ dàng bỏ qua như thế. Rốt cuộc là người sở hữu thể chất trường sinh bất lão Cho dù đầu bị đâm thùng Máu tươi chảy đầy đất Ông già vẫn có thể hồi phục rất nhanh Chỉ bằng thời gian đi từ bên đó Qua bên này Quy bất quý đã hồi phục hơn nữa Ngoài chứa chân cẳng đi lại Vẫn có chút bất tiện Thì khi đó tiết đang ngày càng trơn trú lão cường biển tin tưởng người Nhưng ông giả ta Vẫn phải để lại chút đề phẳng Vẻ meo mó vặn vẹo Trên mặt quy bất quý đã tốt hơn nhiều Giờ đến lời nói cũng bình thường trở lại, không ngọng nữa. Ông giả sở lên vết thương trên đầu, vẫn chưa hoàn toàn khép miệng, cười khổ một tiếng rồi nói tiếp. Có <cười> điều ở ông giả ta, vẫn không thể ngờ thằng bắt con quy trần kia lại xuống tay tàn nhận như thế. Đổi lại là, một người trường sinh bất lão khác, khẩu khéo thêm chút nữa là xong luôn rồi. Lúc trước quý bất quý đại chiến si sì hùng ở ngoài thành trường An, sau cùng chỉ bị thoát lực, Rồi tạm thời mất đi thuật pháp Có điều ông giả Lại mượn dịp này giả vờ Như thuật pháp đã hoàn toàn phế đi Vì để đề phòng ngừa Có cao thủ nhìn ra sơ hở Trong tay quyền bất quý Vừa luôn thủ sẵn một cách trước kim Không ngừng huy động thuật pháp Vừa mới hồi phục lại trong cơ thể rót vào pháp khí lưu trữ này Cho nên mới có thể ngang nhiên đứng trước mặt Những đối thủ tinh danh như lục vô kỷ Hay cương minh Mà không để lộ ra sơ hở chương đó mấy người và yêu bạn họ, Thần Linh bị Cân Minh, Lục Vô Kỵ dẫn đại quân bao vây. Nếu như dốc sức chiến đấu một trận thì hai tên bán yêu kia không không chiếm được lợi thế gì, nhưng Lục Vô Kỵ và Cân Minh đều có tiếng là quỷ kế đa đoan. Nếu thật sự đối công, bên đấu trường còn rơi vào mai phục của bọn chúng, cho nên ông già quyết định vẫn tiếp tục tỏ ra yếu thế. Hiện tại xem ra, sợ hở duy nhất trong cả đám chính là mình. Chế Càn Cương Minh và Lục Vô Kỵ nhắm vào sơ hở này là có thể giết ngược trở lại. Chỉ có điều sự tàn nhẫn của Quy Trần lại nằm ngoài dự liệu của Quy Bất Quy. Đặc biệt là khi bị người áo đâm thủng huyệt thái dương, ông già thậm chí đã thật sự không còn đường đánh trả. Cô mày là thần trí vẫn còn tỉnh táo, ngài được Bạch Cương nói chém bằng là pháp khí dùng để kết minh. Ông già liền nảy ra một ý dùng phép truyền âm, bảo nhóc nhậm tam và tạo thành đầu, đổi thân phận cho nhau. Cho nên khi Cường Minh và Lục Vô Kỳ cho rằng dạo ước đã lập thành, thì bất ngờ trở mặt. Kế này tuy hung hiểm vạn phần, nhưng cuối cùng vẫn thắng trong thế bại. Chỉ tiếng Phúc đến đây không dậy. Vẫn để cho hai anh em Lục Vô kỵ và Quy Trần chạy thoát. Cường Minh Điện Hạ, ngươi còn gì để nói nữa không? Tay chân Quỳ Bất Quỳ vẫn còn chút run dậy bất tiện, Ông giả nói tiếp Lào cương biện gần như Đã giết sạch tất cả con trai của mình Chỉ muốn giữ lại ngươi Vẫn là muốn để lại chút hương khói Cho tập cương thị của lão Đáng tiếc Ngươi lại là đứa con trai lão ta coi trọng nhất Lại cũng có giã tâm lớn nhất Con trai ngốc Ngươi là yêu vương Ngươi tự tay đưa cường mình xuống dưới tạ tội Với cha của nó đi Chào chút đã Thầy bạch vô cầu như hổ rình mồi Nhằm nghe xuống tay với mình Bản đang cầu sinh trỗi dậy Khiến cường mình lại hô to một tiếng Chồng thầy tân yêu vương dừng lại bước chân Hắn vội vàng nói tiếp Hiện giờ toàn bộ yêu sơn Đều biết yêu vương đời trước Đã ban đứng yêu sơn Giáo yêu tộc cho thầy trò lục vô kỵ hành hạ Ta chết rồi Thì lấy ai chứng minh bọn họ trong sạch Tha cho ta một mạng đi Ta sẽ chứng minh Với các lão thần trong yêu tộc Là bách vô cầu không liên quan đến chuyện này Bằng không thì ngôi vị yêu vương này Hẳn cũng không ngồi vững được Không mượn người nhọc lòng Đồn đại chỉ là đồn đại mà thôi Tuy rằng trên đời này Không có nhiều kẻ thông minh Nhưng vẫn có cách phá giải lời đồn của người Muốn dẹp bỏ lời đồn này Thì chỉ cần tạo ra Một lời đồn lớn hơn là xong rồi Mấy chuyện như này Ông giả ta vẫn có một vài mánh khoe đấy Quy bất quỳ cười khà khà một tiếng Lại nói tiếp Không đến mấy ngày nữa Sẽ phát hiện trong nhà riêng của ngươi Có thư từ qua lại với lục vô kỵ Do chính tay ngươi viết Thể hiện rõ là các ngươi Đã câu kết với nhau Hãm hại tiên vương như thế nào Khi đã được mục đích Thì ngươi sẽ cho hắn vạn con yêu quái Nói đến đây Quy bất quỳ lại cười một chút đôi bắt trắng đục như bị phủ một tầng sáp Dường như có thể nhìn thấy sự vật Ông giả dụng biểu cảm quái gì Nhìn cương minh tiếp tục nói Cương minh điện hạ Kế hoạch của ngươi lập ra Trong tình hình khẩn cấp Bên trong có một sơ hở to đùng Mà ngươi không thể là đi được Cho dù lần này Ngươi giết trừ được mấy người chúng ta Qua một thời gian nữa câu sẽ có yêu quái nhận ra điều đó thôi Ngươi là một yêu quái thông minh Có biết sơ hở ở đâu không Lục vô kỷ Quyên bất quỷ vừa giết lời Cơ mình đã hiểu ông giả này, Mới nói đến cái gì, Hắn thờ dài một hơi rồi nói tiếp. Đêm này tất cả yêu quái, Đều tận mắt chứng kiến lục vô kỳ, Chiết dưới đao của ta. Chỉ cần lục vô kỳ xuất hiện bên ngoài yêu sơn, Thì hết thảy mọi thứ, Có được đêm nay, Sẽ sụp đổ hết. Kế hoạch này định ra quá vội văng, Trong lòng ta, Cũng biết nhất định, Sẽ để lộ sơ hở. Đều người đều biết tất cả, Vậy có biết được kết cục của mình không? Lực này ngồi biện vận dong vai khán giả, đứng xem trò vui, bỗng lên tiếng nó một câu. "Đêm đó lao cương biển đã điều động xung tiêu quân đúng không?" Tưởng Ngai ngẫm mà xem, "Có xung tiêu quân làm chứng, việc ngươi đi cùng Lục Vô Kỵ thì chưa cần hắn xuất hiện bên ngoài Yêu Sơn, cũng vẫn bại lộ thôi." Quỷ Bất Quỳ nói rồi thở dài một hơi, lại lần nữa nói với Cương Bình, "Vở dề đêm hôm trước, ngươi không xuất hiện trong vương cung." Thì cha ngươi, vẫn sẽ giúp sức bảo vệ ngươi. Không còn gì muốn nói nữa nhỉ? Một câu cuối cùng của quy bất quy Khiến thân hình cưng mình hơi chấn động một chút, Khoe miệng hơi giật lên. Vốn còn muốn nói ra, Đức chuyện năm đó, mẫu thân hắn, Phải chịu đừng khi ở bên yêu vương. Nhưng lại bị ông giả trốt sổ một câu, Cưng mình có lời biện dài gì, Cũng không nói nên lời. Ngần người ra một lúc, hắn sâu vào một hơi, Đi đám người và yêu trước mặt Cười thảm một tiếng rồi nói Quỷ bất quỷ Người nói rất đúng Nếu ta không xuất hiện ở vương cung Thì đã không có kết cục như bây giờ Bạch vô cầu Người có thể ra tay rồi Yêu vương đời trước chết trong tay ta Ta lại chết vào tay yêu vương đương nhiệm Cũng coi như là báo ứng Người vẫn không coi Ông ta là cha ngươi Mạch vô cầu đi đến bên cạnh cương minh Nhìn con bác yêu đã cúi đầu chờ chết Tên thổ lỗ nhặt dưới đất lên một thanh yêu đao Kể lên cổ cương minh rồi nói Còn gì muốn nói nữa không Sang sàng xuống dưới tả tội với cha ngươi đây Mạch vô cầu Có đôi khi ta thấy rất hâm mộ ngươi Không phải bởi vì số mệnh của ngươi được định sẵn là yêu vương nó đến đây Cường mình lên nhìn tân yêu vương một cái, Đã rơi yêu đao lên, Thốt ra một câu cuối cùng, Ta hâm mộ người, Có một người cha tốt, Dù ông ta không... Cường mình nó được một nửa, thì bách vô cầu đã chém đầu hắn xuống, Để cái đầu lan lóc rơi xuống đất, Tên thổ lộ như mày nói, À, giả tay hơi sớm, Người mới nói cái gì ấy nhỉ? Ông già Không phải cái gì cơ, Còn là cái gì được nữa à? Cha đây và ngươi Không phải đồng tộc Ngày thích cường mình đến chết Vẫn còn làm trò Quý bất quỷ lau vội mồ hôi lạnh Đổ đầy trên trán Cuốn quyết nói át đi Lại tiếp tục quấy dậy suy nghĩ Của con trai nhặt nhà mình Ông giả ta là người Con trai gốc nhà ngươi là yêu Cường mình chết rồi đến nơi Mà vẫn còn chọc cười ngươi đại Cô mạnh bách vô cầu Là kẻ thành thật khu khờ Ngày thích cha ruột của mình Giải thích thiêu vậy Thì cũng không băn khoăn cầu nói trước khi chết của Cương Minh nữa Thì quyền bất quỳ đã không còn gì đáng ngại Hát liền quay về xem xét thương thế của Bách Cương Đồng lúc này, đại quân yêu quái vốn đang rút ra xa Bông dừng lại tiến lần hơn Hết chương 237 Trường 238 Con trai của Cương Biện Đại quân yêu quái đi đến vị trí phía sau hàng rào sớm xét Cách đám người và yêu ngô miết bách vô cầu. chừng hai ba trường thì dừng lại. Sau đó, tanh ra hai bên trở lại một lối đi. Có một nhóm yêu quái từ đó đi ra. Cầm đầu thế mà lại là, yêu quái đã được bình sẵn là hôm nay. Phải đi tuân tán lót đáy quan tài cho tiên yêu vương cương biển. Thái tử gác cửa cương duyên. Trông thấy là cương duyên. ngồi miến quý bất quý đều có chút xứng sở. Sau đó, nằm nhận tóc bạc triệt tiêu ảo thuật. Hàng rào sớm xét dày đặc như đậu rơi nhai mắt đã biến mất trước mặt cương duyên. Trông thấy cương binh đã đầu lìa khỏi cổ. Cương duyên nuốt nước bọn một cái, rồi cười nịnh nọt đi đến bên cạnh bách vô cầu, cẩn thận nói. Bè hạ, ta đã bẩm báo âm mưu của nghịch thần cương Minh với các vị lão thần. Hàn vị miêu đoạt ngôi vị yêu vương mà câu kết với người ngoài, bắt tay thầy trò lục vô kỵ hãm hại tiên yêu vương. Hải tiên yêu vương chịu nỗi oan không minh bạch, cường mình còn to gan lớn mặt, tự ý sửa đổi di chỉ của tiên vương. Vì để độc chiếm yêu vị, không tiếc tàn hại cô nhi của tiên vương. Con trai của Lão Cương Biển cũng không phải toàn hạng ngu si. Từ sau khi cường mình được phục vị Đại Thái Tử, cường duyên đã phái tâm phúc của mình, mai phục bên cạnh cương Minh Tuy rằng không có được chứng cứ chí mạng nào. Để vẫn biết được là hắn tư thông Với lục vô kỵ Trước đêm hôm qua thì chuyện này Đã không tính là hệ trọng Cùng lắm cũng chỉ là cương minh Không biết nặng nhẹ Tự ý tiếp xúc với người ngoài Nhờ khi cương minh chính miệng nói ra Chuyện láo cương biển Câu kết với sự tôn của lục vô kỳ Tàn hại đồng tộc Thì chuyện đã khác đi rất nhiều Lúc đầu cương duyên và anh em khác Đều bị nhốt trong một tòa thiên điện Chờ đêm nay bị đưa đến vương lăng, chôn sống suốt tháng theo cha. Có điều sau đó Cương Minh đã rút hết tất cả yêu binh có thể trưng dụng đến vây khốn mấy người cô miễn bánh vô cẩu. Ngay cả yêu binh trong giữa các thái tử cũng bị điều đi hơn phân nửa. Lúc đó, cơ mình đã có ý định dốc hết vốn liếng, không còn lòng dạ nào quan tâm mấy anh em của mình nữa. Đám thái tử này tuy đều không nên thân, nhưng trong cơ thể vẫn chảy dòng máu của lão cha Cương Miễn. Ngày lập tức có một vị thái tử mở đầu Nếu vị còn lại đều vùng lên phá bỏ trói buộc đánh chết yêu binh trông coi Rồi tàn ra bỏ chạy khỏi vương cung Những thái tử khác đều bỏ chạy tan tác y nghi đầu tiên là phải trốn khỏi vân đô Chỉ có vị thái tử cương duyên này Là còn chút tâm cơ Hắn lặng lặng quay về nhà riêng Tìm lại chứng cứ cương binh cấu kết với lục vô kỷ vốn là để định bán cho tân yêu vương bách vô cầu một cách ân nhỏ, để hắn sinh lòng nghi ngại với người anh em này của mình, đưa chứng cư này đến tay yêu vương, làm lợi thế châm ngòi ly rán cũng tốt. Không ngờ là, để khi cường duyên cải trang thành yêu binh trả trộn vào vương cung, lại bị những yêu binh khác kéo thẳng đến nơi này. Lúc đó, mấy đại tội của tiên yêu vương được cương minh kể ra, hắn đã nghe thấy hết. Từ xa cũng nhìn thấy lục vô kỳ, Giả mạo chết dây đao của cương minh Bây giờ hắn mới hiểu được Người anh em bán yêu này của mình Thế mà lại ụp nồi Lên đầu phụ vương qua cố Sau đó khi đại chiến xảy ra Cương duyên giả chết ngã xuống đất Mới tránh được một kiếp Kế đó đi theo đại quân Rút lui ra ngoài Trước khi đi còn không quên trộm theo Cái đầu của lục vô kỵ giả mạo Bị cương minh chém giấc Cương duyên lặng lặng mang theo chứng cứ Mình có được Đi tìm các vị lão thần Đã rút khỏi trận địa Đưa bằng chứng cương minh cấu kết lục vô kỵ cho bọn họ xem Rồi lại lấy thủ cấp của lục vô kỵ giả ra Xe bỏ lớp mặt nạ mỏng tang trên mặt nó Lúc này Tất cả yêu quái đều đã hiểu ra Mình đã bị cương minh lợi dụng Làm công cụ mưu nghịch Không thể ngờ rằng Được con trai được lão yêu vương cương biển coi trọng nhất Lại làm ra chuyện điếu thế Để cũng là nguyên nhân Tại sao sau đó cương minh Không chờ được đại quân quay lại giải cứu mình. Nghe cương duyên kể lại đầu đuôi sự việc, Quy Bất Quy cười kha kha, Vộ vộ bảo vai vị nguyên thái tử này, Nói, Ha <cười> Con trai của lão yêu vương, Đứa nào đứa đấy, Đều không tầm thường. Vốn ông giả ta, Còn nghĩ để giải quyết được chuyện này ít nhiều, Cũng phải tốn chút thời gian. Không ngờ ngươi, Chỉ nói mấy câu, Mà đã xong xuôi đâu vào đấy. Được ác, Mở lát ông giả ta, Bảo yêu vương bể hạ của các ngươi, Khen thưởng ngươi thận hậu hĩnh nha. Có thể giữ đường mạng, đó là đại ân to lớn rồi, Sao ta còn dám có hy vọng xa vời nào nữa? cương duyên cười nịnh ngọt, Cuối đầu vai lại bách vô cầu, Lại nói tiếp. Mới vừa rồi, Ta đã giao chương cứ cường minh Câu kết lục vô kỳ cho các vị lão thần. Hiện giờ bọn họ, Mùa đến đây tạ tội với bể hạ, Hết thầy đều do Cương minh Giả miêu ma trước quỷ mê hoạc, Bọn họ vẫn hết lòng trung thành với bề hạ Bây giờ đã biết nguyện Bây giờ đã biết Nguyện trung thành với ông đây rồi cơ hả Và rồi không phải nhắm vào ông đây Hô đánh hô giết vang trời đấy sao Mạch vụ khẩu trợn trừng mắt Lại nói tiếp Đưa ai quay về Nói về bọn chúng Chuyện này không đang nói giờ Thì quy bất quy đột nhiên Bừng tin miệng thằng con trai ngốc nhà mình lại Sau đó quay mặt về phía cương duyên Cười khà khà nói A <cười> người quay về nói với các vị lão thần, "Yêu vương Bệ Hạ nhà các ngươi, biết bọn chúng cũng là bị cơn binh rối gạt, hiện giờ đầu sỏ đã đền tội, Bệ Hạ không tính toán với bọn chúng nữa. Còn có một chuyện phải nói với cương duyên người thế này nhé. Nhất Triều Thiên Tử, Nhất Triều Thần, hiện tại Yêu Sơn đã đổi chủ, đám con trai của Tiên Yêu vương như các ngươi, cũng không thích hợp dùng danh thái tử nữa." đang càng người vấn đề xuống làm thường dân đi Tu không còn là thái tử nữa nhưng về sau cũng không cần phải lo lắng hãi hùng có điều niệm tình ngơi tố cáo cương binh có công yêu Vương bể hạ nhà ca ngươi vẫn cho người giữ danh hiệu thái tử từ nay về sau ở yêu Sơn ngoài trừ con ruột của bể hạ không chỉ có một mình cương duyênơi đều xem như thái tử nhất chiều thiên tử nhất chiều thần ý nói Khi một vị vua mới lên ngôi, Thì bộ máy triều thần cũng thay đổi. Tuy rằng lời Quy Bất Quy nói Có vẻ như là chiếm lợi trên đầu Cương Duyên. Nhưng giờ phút này, Đã đâu còn như lúc trước. Cương Duyên chỉ ước sao, Có thể Quy xuống dập đầu, Nhận bách vô cầu làm cha nuôi ngay lập tức. Nhìn Cương Duyên vui mừng khôn siết rời đi. Bách vô cầu có chút không vui, Lước điên Quy Bất Quy nói. Ông già Chà làm sao thế Lại phải thay ông đây làm người tốt, Bây giờ trên yêu sơn, ông đây lớn nhất, có phải không? Ông đây chậm thôi, chứ không ngốc nha. Cha cho rằng ông đây không nhìn ra được cái tên cương duyên này, cũng chẳng tốt đẹp gì sao. Quy bất quỷ cười khả khả đắt. còn trai ngâm, đề vương nhân gian cũng vậy, mà yêu vương của yêu sơn các người cũng thế. Phải trú trọng cả thi ân và thị uy. Vừa rồi, người tự tay giết chết đầu sọ cương binh, đã lập được uy cho một bát tai rồi đương nhiên phải cho một miếng táo, bây giờ vừa hay là lúc nên thị ăn. Võ Di Long Cường Biện đã nói rất nhiều lần rằng, mượn cho đám con trai tuấn tán theo cùng, chuyện này cậu không chỉ có một con yêu quái nghe thấy. Lúc này, người đặc xã đại thái tử không nói, toàn để lại một đứa làm con đuôi, còn có ân điển nào lớn như thế nữa không à? Con trai ngốc ngươi làm yêu vương, vẫn còn phải học tập nhiều lắm lúc này cương duyên vượt trở lại chỗ yêu binh đã một lần nữa dẫn chúng lão thần đến đây bồi tội thỉnh An với Tân yêu Vương Bạch vô cầu nổi tiếng ngang bướng nó cái gì cũng không chịu gặp mặt các lão thần sau đó vẫn phải để Báh Cương Lê thân phận huynh trưởng của yêu Vương ra tay. tayê cơ giảng yêu Vương bể hạ, tự tay xử tử tên phản nghịch Cương binh thấy hơi mệt để để cho anh trai ra tiếp các vị lão thần trả lộ Bạch Cương ứng phó với đám lão thần Bạch vô cầu đi cùng mấy người ngô miễn quý bất quý, với một tòa tẩm cung được chuẩn bị riêng cho hắn nghỉ ngơi. Đáng lẽ ra, nơi này chỉ có yêu vương mới có thể đi vào. Nhưng bao nhiêu năm qua, bạch vô cầu đi theo mấy người ngô miễn đã thành thói quen. Nói sao cũng không cho ba vị trường bối của mình rời đi. Ngoài trừ tôn hậu tử, leo liên nóc cung điện, tìm chỗ ngủ, thì ngô miễn quý bất quý và nhóc nhậm tam đều ở lại trong điện cùng với hắn khờ biên vì lý do gì, Bạch Vô Cầu ở trong động phủ của Quỷ Bất Quy, nằm xuống là ngủ ngay, thế mà ở nơi này lại chằn mất ngủ. Bạch Cương sau khi xử lý xong chuyện các lão thần thì bắt đầu bận rộn thanh trừ dư nghiệt của Cương binh. Mỗi ngày đều có danh sách liệt kê mấy trăm mấy ngàn dư của Cương binh được lộp lên, tiếp mấy ngày liền liên đến hàng vạn. Những kẻ tên trong danh sách đều phải đợi Bạch Vô Cầu phê duyệt rồi xét xử tử. Để một chồng danh sách dày cộp trên bàn Một tên thần kinh thô như Bách vô Cầu Cũng cảm thấy có lòng lạnh ngắt Bạch Cường Mấy năm đại yêu sơn đánh nhau liên tục Bây giờ đã chẳng còn bao nhiêu yêu quái Hay là người chọn ra những yêu quái không quan trọng lắm tha cho bọn chúng một mạng đi Ông đây làm yêu vương Cho chút mặt mũi Miu nghịch là đại tội Mối phải giết yêu thị huy Bạch Cường nhìn em trai mình Thở dài một hơi rồi nói tiếp Nếu như nhẹ nhàng tha bổng Sau này yêu quái miêu nghịch sẽ ngày càng nhiều Dù sao cũng không phải chết Không phản thì quá phí Cho dù thất bại Cũng sẽ không bất mạng Cuối cùng bị Bách Cương bức ép quá Bách vụ cầu mới bất đắc dĩ Phê chuẩn sự tử những yêu quái trong danh sách đưa lên Phê xong cái tên cuối cùng Tên thổ lộ lầm bậm nói Đây là chuyện yêu vương làm à, à Còn không bằng ông đây lúc trước Cuộc sống của yêu vương sau đó Càng khiến bách vô cầu không thích ứng được Đầu tiên là 20 đứa con gái của lão yêu vương Lúc trước được đưa vào vương cung Cho tân yêu vương chọn ra Một vị vương phi Số còn lại đều trở thành thiên phi Chỉ có bằng ấy con gái Cũng không phải nói lão cương biển Chỉ biết sinh con trai Tính cả như công chúa đã xuất giá Thì ông ta cũng có đến mấy trăm cô con gái Bách vô cầu không giống nhóc nhậm tam Hàn không ưa nữ sắc Tuy rằng năm đó lần đầu tiên gặp Quy Bất Quy Là ở trong kỹ viện đất Hoài Nam Nhưng Bách Vô Cầu hiện giờ Đã quy sạch chuyện đó Bất kể là nữ nhân hay nữ yêu Thì đều không có hứng thú gì Nhưng dù sao đó Vẫn là duy chỉ mà tiên yêu vương để lại Hàng không chịu nhận cũng không được Thế là chỉ đành sắp xếp đám con gái của Lão Cương Biện Vào nội cung Đại ngộ tử tế, ăn ngon mặc đẹp. Còn tân yêu vương thì nhất định không lộ mặt. Có đều những nữ yêu này, nào phải công chúa trốn gian nhân? Nào phải công chúa trốn nhân gian? Không bị nhiều thứ lễ giáo ràng buộc. Thế tân yêu vương trước sau không thấy bóng dáng. Mấy cô nàng la can to một chút, rượt khoát mò đến gõ cửa tầm cung của bách vô cầu luôn. Đám nữ yêu này không biết là học được lời tán tỉnh từ ai. Bọn họ Vì phong hậu vương phi mà đêm nay bất chấp mọi giá. Bệ ha đêm dài đằng đẵng không buồn ngủ, ngài mà cửa ra, thần thiếp cho ngài xemếc cái này hay lắm. Bệ ha ha, Tiên Vương sinh thời thường xuyên khen ngợi ngài, ngài cho thần thiếp vào đi. Thần thiếp kể cho ngài nghe chuyện này hay lắm. <cười> Bạch vô cầu, ngài đã quên khi còn nhỏ vào cung chơi trốn tìm với ta rồi sao? Khi ấy chơi còn chưa chán, ngài đã bị Bách Cương đưa đi. Đêm nay chúng ta tiếp tục nhé. Trên người ta có thứ này, chơi vui lắm. khen nhà hơi buông cười tí Ngài thỉnh được ở bên ngoài, à nói ngài càng suôn xả, cả cha ruột của Bách vô cẩu cũng không chịu được. Ngô Biển thì đã dùng thuật pháp bỏ đi từ sống. Ông giả kêu theo nhóc nhậm tam, dù phép độn thổ rời đi. Trước khi đi, còn không quên dặn dò thằng con trai nhặt nhà mình. Còn trái nó trái đây bên người, khỏe mạnh tráng kiện. Nhưng mà có khỏe mấy khỏe nữa, thì cũng không chịu nổi dày vò đâu. À, chúng ta tình cảm lâu bền, hăng còn gặp lại. <cười> Cho dù bên trong tầm cung, đã không còn người khác, Những bách vô cầu vẫn nhất quyết không mở cửa Bề mời gọi đến bực cả mình Hàn rước khoát Đứng ở cửa cung Gào lên với mấy nữ yêu bên ngoài À, đừng có ăn nói vơ vẩn nữa Các ngươi phải làm gì Thì cứ đi làm cái đấy đi Không phải ông đây nói với các người chứ Các người học thói xấu đấy ở đâu đấy hả Cái gì mà không buồn ngủ Không ngủ được Thì vác rìu lên núi đốn củi đi <cười> Bảo đảm người đi về một cái Là ngủ như heo chết luôn đấy Còn cái con bé muốn kể chuyện chàng ngươi kia. Sao hả? Lão Ương vừa, lão yêu vương về, báo mộng cho ngươi hả? Thế sao lão ta không dạy ngươi? Cái gì hay ho é? Một lần ông đây bớ hồn của chàng ngươi lên. Muốn nói cái gì? thì để tự lão ta nói cho ông đây biết. Hổ biết xấu hổ nhất chính là à, cái con trốn tìm kia. <cười> ngươi cho rằng ông đây không nhớ ra chuyện ngày nhỏ, thì dám nói hiêu nói vượn đúng không? Chay, Bạch Cường đúng là có nói đến chuyện này. Ngay con nhỏ ông đây cũng vào cung chơi Chui vào góc tường đi tiểu Bị con gái lão yêu vương bắt gặp Nói ông đây tiểu bậy Đòi cắt đêm cờ him của ông đây cơ mà Làm ông đây sợ đến mất ăn mất ngủ mấy ngày Có phải là người không à, à, à, Đừng có mà đi nha Chuyện này chưa xong đâu Nếu là tiểu thư nhà bình thường Thì lúc này đã xấu hổ chết mất rồi Kể cả là kỹ nữ trong kỹ viện cậu không còn bản mối nào mà ở lại. Có đều nữ yêu đứng ngoài cửa cung lại đều là con cưng bảo bối đắc lộc cung biển nôn chiều từ bé. Lão yêu vương đối với con trai nói giết liền giết, mà đối với bảy vịt ròi thì lại sum ái vô cùng. Cho dù là chọc đến ông ta thì cũng chỉ cười xoa cho xong. Đã bao giờ có yêu quái nào dám nói chuyện với mấy cô ả như vậy. Thế là mấy vị công chúa tiền triều này cũng luôn trước cửa cung. Một cách Cách một cánh cửa, chửi nhau với bách vô cầu Các hộ vệ canh giữa bên ngoài, không dám ngăn cản Ai biết được nữ yêu nào trong số bọn họ sau này Sẽ thành vương phi cơ chứ Lại nói đây, đều là chuyện riêng nhà yêu vương <cười> Lại nói đây, đều là chuyện riêng nhà yêu vương Người ngoài có nói, cũng đâu giải quyết được việc gì Cho nên, các hộ vệ thay ca, đều làm như Mặt ngờ tài điếc, dần dần lùi hết sang một bên Lúc này, tuần vô bệnh ngồi trên nóc nhà Nhìn cảnh tượng bên dưới Ôm cây gậy đá Lâm bầm chửi Khổ hẳn chết Ôm nước chết hết đi Lại còn có kẻ giữ hoa màu trong tay Mà không thèm cày cây <cười> Đi đâu nói lý được đây Chờ thấy bạch vô cầu Một mình đối đầu ba bốn nữ yêu bên ngoài Chưa đồng lên cơn rồi Thì không ngán bất kỳ ai hết Hắn mắng điên độ Đam con gái của lao cương biển ở bên ngoài Đổi điên muốn phá c cửa sông vào liều mạng vết Tân yêu Vương cuối cùng vẫn là các hộ vệ sợ ràng xảy ra chuyện lớn vội chạy đi mời Báh Cương đến đây nhưng năm qua Bạch Cường và luôn thủ hộ bên cạnh lão yêu Vương từng thay ông ta xử lý không ít con trai nên dù là các công chúa ở trong nội cung cô biết đến ác danh của hắn lại nói bọn họ sớm một gì cũng sẽ là vợ của Báh vô cầu đối với ông anh chồng này cũng phải để mặt một chút Từ xa trông thấy Bách Cương đi đến. Chưa trời đại yêu nói gì, Bọn họ đã từng người đánh lẻ tàn đi mất. Nghe các hộ về kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Mẹ cờ cũng lên tiếng khuyên nhủ em trai mình. Sớm muộn gì cũng là thức ăn trong nổi của ngươi. Chỉ bằng ăn vài miếng tỏ ý tứ cũng được mà. Không ngờ là Bách vô cầu cứ lì trơ trơ. Sống chết không chịu cho mấy đứa yêu kia tiến vào. Cuối cùng Bạch Cương câu chỉ đành từ bỏ. Nhi thần hình cao to như ngọn tháp đen của em trai mình. Năm đó, Bạch Vũ cậu ở yêu sơn, tục đầu phải đen cạn dầu, bất kể nữ yêu hay nữ nhân đều sôi không kiêng, sao mà đi theo mấy người ngô miễn quy bất quy lăn lộn mấy trăm năm lại biến thành hỏa thượng ăn chay thế này, không phải là mấy năm nay đan nhào với ai, bị thương đến chỗ nào? Không nên bị thương rồi đấy chứ. Trên bạch vô cầu không chịu, bạch cương cho dù là anh ruột cũng chẳng còn cách nào, cho nên đại yêu đành phải nghĩ cách đi tìm mấy phương thuốc cổ truyện, mong cho em trai mình lấy lại phong độ trước kia. Chuyện mới đưa con gái của lão cương biển qua đi được mấy ngày, bạch cương đã tìm được vị trí đóng quân của sung tiêu quân, theo như duy chỉ của tiên vương. Đại yêu đưa thông lĩnh xung tiêu quân về vương đô có yêu quái này làm chứng Thì chuyện đêm đó cương minh Và lục vô kỵ miêu nghịch tiên Miêu nghịch tiên yêu vương Lại càng được chứng thực rõ ràng Bởi vì bị cương minh liên lụy Yêu quân ở trong ngoài vương đô Đều phải đổi nơi đóng quân Theo sự sắp xếp của Bách Cương Xung tiêu quân trở về vương đô An ninh xung quanh đô thành Xe do đội quân này phụ trách Cùng thời điểm Bách Cương triêu hồi sung tiêu quân, quý bất quý, cô bắt đầu bận rộn tìm kiếm thư từ của lão yêu vương để lại cho Bách vô cầu. Có điều những gì viết trong di trì hết sức mơ hồ, ông chừng tìm suốt hơn một tháng mà vẫn không tìm được manh mối dấu vết gì liên quan đến thân thế của yêu vương tân nhiệm. Khiến ông già thậm chí bắt đầu hoài nghi, suốt cuộc có tồn tại cái gọi là thư từ gì đó hay không. Trong lúc này, Bạch Cường cũng sắp xếp thủ hạ thân tín của mình xuống yêu sơn, điều tra những may mối liên quan đến lục vô kỵ. Nếu không chửi đi tên bán yêu này, chỉ sợ về sau sẽ lại trở thành một phiền phức lớn. Dạo ước năm xưa, Lóc Cương Biện lập ra, với Đại Phương Sư Tử Phúc đã hết hiệu lực từ khi tiên vương băng Hà Chỉ là Bách Cương vẫn dốc sức quản thúc bảy yêu, không được tự ý xuống núi, mà quê cụ vẫn dư nguyên như trước, Nề không xảy ra biến hóa lớn gì Trong thời gian này Được nhàn hạ nhất ngược lại là yêu vương bách vô cầu Bài cường và quyền bất quy Cả ngày bận tới bận lui Tên thổ lỗ lại chẳng có việc gì Phải mó tay vào Hàn vây nhóc nhậm tam quanh quần trong vương cung Mà ai đi phát chán Thế là cả hai liền mua xuất cung ra phố đi chơi Có điều yêu binh yêu tướng canh gác cửa cung sống chết Không dám để cho tân yêu vương ra ngoài. Bạch vô cầu nổi nóng, bắn vài câu. Dọa cho yêu tướng canh cửa sợ tên mức. Rút yêu đao ra, cắt cổ tạ tội ngay thảy chỗ. Sau đó lại kinh động đến Bách Cương. Đại yêu phải đi ra, lội Bách vô cầu trở vào. Lại khuyên nhủ vài câu, rằng hắn không thể tự ý xuất cung. Lão yêu vương lúc trước, ngoài trừ việc xuất quân chinh chiến, hay đến nhân gian xử lý công việc, thì gần như không có lúc nào, tự mình rời khỏi vương cung. Quân vương tự ý xuất cung, sẽ khiến yêu tộc bên ngoài hồ nghi đồn đoán. Một khi lan rộng ra thành, rối loạn, thì cũng là một chuyện rất phiền phức. Đến lần này thì bách vô cầu triệt để không chịu nổi nữa, trần trừng mắt nhìn đại ca của mình nói. Nhờ thế thì ông đây, vẫn là yêu vương sao? Yêu vương không phải muốn làm gì thì làm sao? Bây giờ thì có khác gì tử tù trong ngục đợi chết không hả? Sau khi biết là như vậy, thì Lục trước ông đây đã không thèm tranh giành với Cương Minh làm gì. Cái chức tiểu vương vớ vẩn này, ông đây từ bỏ, cho hắn làm. Hiện giờ đối với ông em trai này, Bạch Cân ngược lại không dám bưng kê giá đại ca, chỉ có thể lựa lời khuyên nhủ. Ngươi tức giận rồi nói định tính cái gì thế? Ngươi hiện giờ là chủ nhân của yêu trong thiên hạ, bọn nên ở trong vương cung thống lĩnh bảy yêu. Lúc này đây không phải thời kỳ chính chiến. Người tự ý ra ngoài Mà để ba tánh yêu tộc nhìn thấy Ai biết có phải là trong cung Xảy ra nội loạn gì Người không thể ở lại Mới phải chạy ra ngoài hay không chứ Thôi Đừng nói với ông đây mấy cái đó nữa Sớ biết làm yêu vương nhàm chán như vậy Ông đây Mách vô cầu giờ này Còn nói gì cô nghe không lọt Hà nói đường một đường Thì đột nhiên đảo trong mắt một vòng Sau đó Ghé vào tai đại ca của mình nhỏ giọng nói Bạch Cường Hay là để lại mónợ này cho ng ngườiơi nhé trước yêu Vươngg này là lao cương bi biển ngôi để lại bây giờ ông đây lại nhiều ngôi cho ngươi hết chương 239 chương 240 Hiệp thương nghe bác vô cầu nó muốn nhường ngôi yêu vương cho mình Bạch Cương kinh ngạc thiếu chút nữa, ngang ngồi xuống đất. Nhận ra em trai mình không hề nói đùa, hành liên tục xua tay nói. Bạch vô cầu người điên đấy hả? Là như vậy mà cũng có thể bừa bãi nói ra được sao? Tiệt yêu vương truyền ngôi cho ngươi, ăn có lý của mình. Người vô đến là quân vương thống trị yêu sơn. Ngoài chứ ngươi ra, yêu vương không có yêu quái nào có thể làm vương được. Bạch Cương từ đầu đã có dự định sẵn. Trước tiên, bất thể lực của Ngô Miễn Quỷ bất quý, tương trợ Bạch Vô Cầu bình ổn các thế lực trên yêu sơn, sau đó lại tìm cơ hội nói với em trai yêu vương của mình về thân phận thật của hắn, từ khi Bạch Vô Cẩu mất trí nhớ đến nay đã để cho Quỷ bất quý chiếm của hợi bao nhiêu năm rồi. Cầu sắp đến lúc hắn nhận cụm. Cũng... Cầu sắp đến lúc hắn nhận tổ quy tâm. Không thể ngờ lúc này Bạch Vô Cẩu lại không có ý định làm yêu vương nữa. Còn như quay giải kế hoạch của hắn, hiện giờ yêu vương vừa mới thay chiều đổi đại. Ẩn sâu bên dưới lớp vọ yên bình phẳng lặng, kỳ thực là sóng ngầm mãnh liệt. Quân chủ lực của yêu sơn còn ở trong thành tứ vương. Vài vị chủ tướng tuy rằng suy tôn bách vô cầu là tân yêu vương, lại không có ý định vào vương đô yết kiến báo cáo công tác. Nếu xử lý không khéo, thì mấy yêu tướng bọn họ có khả năng sẽ trở thành phiến quân không chịu lệnh vua. Để lúc đó sẽ lại là một hồi ác chiến. Ngoài trừ cái này thì còn có các, còn có các lão thần mà tiên vương để lại. Trước đó bởi vì bị cơn minh gây ảnh hưởng mà còn từng đắc tội với bách vô cầu. Trong lòng bọn họ đã xuất hiện một làn danh ngăn cách. Nếu lúc này Bạch vô cầu gánh, bỏ gánh giữa đường, chưa cần đợi thành tứ phương loạn, vương đô đã đại loạn trước tiên. Bách vô cầu đành phải ra sức khuyên nhủ. Bách cương đành phải ra sức khuyên đủ thương lượng với Báh vô cầu kể ra các kiểu yêu thế của yêu Vương có điều tênô lô đã hạ quyết tâm nó cái gì cũng không muốn nói cái gì cũng muốn nhờ ngôi yêu vương lại để Bạch Cương không nhận thì hắn cô không ngại nhường ngôi cho nhóc nhẫm tâm dù sao cổ nhân sâm tinh kia cũng đang thèm nhỏ rãi đáng con gái của lão cương biển vừa vạn hoàn thành tâm nguyện cho nó luôn lúc vào lúc Báh Cương Định đập nồi dìm thuyền chơi tất tay Trước tiên Nói ra chuyện bách vô cầu và quý bất quý Không có quan hệ gì cả Bởi nhiêu năm nay Tên thổ lỗ đều bị ông già chiếm lỡ trên đầu mà thôi Thì nhắc Tào Tháo Tào thao đến Trời đầy hắn mở miệng Thì lao cao giặc kia Đã từ hư không xuất hiện trước mặt hai anh em Ông già ta cứ bảo sao Không tìm thấy con trai ngốc nhạc ngươi Hòa ra anh em các người ở chỗ này Thâm tha thâm thiệt với nhau Hai mắt quỷ bất quỷ tuy vẫn không nhìn thấy gì, nhưng khuôn mặt giàn nhanh nhau như vỏ quyết khô, vẫn cứ hướng thẳng về phía Bách Cương. Đại yêu bị ông giàn nhìn đê nỗi, toàn thân gai ốc nổi dần dần. Lời đa xã đi miệng, lại bất đắc gì nuốt trở vào. Ông già, hai chúng ta, thì có gì mà phải thậm thuộc chứ? Là ông đây đã làm yêu vương bao nhiêu ngày rồi. Càng làm càng chán, đang định nhở ngôi yêu vương lại cho Bách Cương. Sau đó, tiếp tục cùng mấy người tiêu giao tự tại Bạch vô cầu trông thấy cha ruột của mình. Tìm đến, thì nhai răng cười với ông già. Rồi chỉ vào Bách Cương đang bày ra sắc mặt kho coi nói. Nhưng mà Bách Cương làm bộ khách khí, nói cái gì cũng không chịu. Không phải ông đây nói hắn chứ. Anh em chúng ta một bút không viết, ra được hai chữ Bách khác nhau. Cả hai đều chui ra từ một bụng mẹ. Ai làm yêu vương cũng thế cả thôi mà. Sao mà giống nhau được? Ngôi vị yêu vương là số trời định sẵn. Bệ hạ là yêu quái được trời cao ân định làm kẻ thống trị bày yêu trong thiên hạ. Quỷ bất quỷ, gửi nói đi. Lâu này, Bạch Cường cũng phản ứng lại. Quỷ bất quy đến đây chưa chắc đã là chuyện sống Ông già này trước đó công dốc sức trợ giúp Bách Vô Cầu ngồi lên ngôi vương. nó không chừng lúc này còn có thể giúp mình khuyên nhủ thằng em trai ngốc, lão cường biển kia có bao nhiêu là con trai, chính bởi vì nhòm ngót thèm muốn ngôi vị này mà lần lượt chết thảm, thứ mà kẻ khác liều cả mạng sống tranh giành, thằng em trai ngốc này sao có thể chấp tay nhường lại dễ dàng như thế. Âu ta toàn tưởng là chuyện gì, hóa ra là cây ngôi yêu vương đẩy tới đẩy lôi. Quỷ bất quý cười khà, khà một tiếng, qua quãng lần bò đến ngồi xuống bên cạnh Bách Vô Cẩu, tiếp tục nói: "Chà đại cho các ngươi một ý kiến thế này, yêu vương, vân dọ Bạch Vô Cẩu nhà chúng ta đảm nhiệm, nhưng mà Bạch Cương có thể giúp đỡ nó xử lý chính vụ của yêu sơn. Ai em các ngươi đâu phải người ngoài, làm đại ca nếu có thể giúp em bìnhệ thì vẫn nên phụ giúp một tay." Bạch Cương có chút mờ mịt, với những gì quy bất quy nói, mặc kệ mấy lời vừa rồi có phải lại chiếm hời trên đầu mình không là yêu hơi ngẩn ra một lúc rồi nói chúng ta bây giờ không phải đang lại như thế hay sao? Bạch vô cầu là yêu Vương ta rộng lòng phò tá người không hiểu ý của ông giả ta chưa đợi Bạch Cường nói xong khi bất quy đã cười ha hà, hà nói tiếp yêu Vương ở đâu cũng là yêu vương nói như vậy không sai đúng không Thế thì dù có ở trên yêu Sơn hay không Thằng ngốc bách vô cầu cũng đều là yêu vương hết. Nó ở trên núi chán rồi chứ gì. Vậy thì cho nó ra ngoài, hít thở dạo chơi một chút. Khi nào muốn thì lại trở về núi tiếp tục là yêu vương. Trong lúc thằng ngốc này đi vắng, Thì bách cơ ngươi chịu vất vả một chút. Thầy nó xử lý mọi chuyện trên yêu sơn. Thế là một công đôi việc, được chơi nào? Để lúc đó, hai anh em các ngươi đều là yêu vương. Một thì trên danh nghĩa. Một nắm vương quyền. Ông giả ta đều phải thay các ngươi mừng phát biên nẹ. Yêu vương không ở vương đô, thì còn gì là yêu vương nữa? Mày cần đến đây thì cũng hiểu rõ ý tứ của quy bất quy. Ông giả này lại muốn bốc em trai của mình đi. Tuy rằng hắn không khoản thúc bách phô cầu, nhưng hiện giờ anh em của mình chính là đại vương của yêu tộc. Sao có thể tiếp tục đi theo bọn họ, lang thang khắp nơi được chứ? Đường đường là chủ nhân yêu sơn, Lại vân như trước đây Đánh xe mở đường cho bọn họ à Thế người Đừng bảo ông giả ta khuyên nhủ nữa Quyên bất quy giả hoạt Cười một tiếng tiếp tục nói Lục lão cường biển Lùi tới nhân gian làm việc Thì lão không phải yêu vương nữa sao Lục trực lão còn chẳng có anh em nào Giúp mình trong coi cơ nghiệp Giờ bách vô cầu có bách cường người Thay nó trông coi Có gì mà không yên tâm nữa Sao nào Bạch Cường người cũng nhớ thương ngôi vị yêu vương này hả? Nếu mà nhớ thương thì vừa rồi, ta đã là yêu vương rồi. Bạch Cường không tìm được ly lẽ cãi lại, nhưng mà kể thế nào, cũng không thể để Bạch Vô Cầu vẫn đi trước kia, đi theo pha trộn với mấy người bọn họ được. Hắn vừa cố tìm một lý do nói tiếp. Hiện giờ yêu sơn vừa mới ổn định, vẫn cần yêu vương tiếp tục tọa Trấn vương đô. Nếu Bạch Vô Cầu hở cái là chạy, Dẫn đến bình tướng Yêu Sơn bất ngờ làm phản Cây tội này Ai gánh vác được đây Người cho rằng Bách vô cầu không đi Thì Yêu Sơn sẽ yên ổn sao Quyện bất Quỳ cười quái gì Vô vai Bách Cường tiếp tục nói Lão Yêu Vương thống chỉ Yêu Sơn cả ngàn năm Còn không phải là vẫn cứ tạo phản ẩm ẩm đấy sao Ngay cả đám con trai của lão Cùng sốt sáng nhúng tay vào Còn thân sinh còn không dựa vào được Trong cậy gì người ngoài hả Nói đến đây, Quỳ Bất Quỳ dừng một chút, Rồi đổi ngữ khí nói tiếp. Bạch vô cầu ở lại đây, Thì sẽ là mục tiêu của lũ phản nghịch. Bao nhiêu năm qua, Lão Yêu Vương thoát được bao nhiêu lần ám sát, Hẳn là không ai hiểu rõ hơn người đâu nhỉ. Lão Yêu Vương thân trọng, Lão Yêu Vương thận trọng cẩn mật, Mới có thể miễn cưỡng tránh thoát. Còn với tính cách của thằng ngốc bạch vô cầu này, Người đoán xem, Nó có thể thoát được mấy lần. Nói đến nước này, Bạch cường rốt cuộc ngậm miệng Bao nhiêu ông nói gì nữa Ông già cười khả khả đó tiếp Tụy bạch vô cầu không ở yêu sơn Như trên danh nghĩa nơi này Vẫn thuộc về nó Bất kể thế nào thì nó cũng gọi ông già ta là cha bao nhiêu năm rồi của cải trong nhà con trai Người làm cha đương nhiên Không thể để mặc Người làm cha đương nhiên Không thể để đó mặc kệ Thế này đi Bây giờ ông già ta Lập giao ước với ngươi Bắt đầu từ ngày Bách vô cầu rời khỏi yêu sơn, chỉ cần ở chỗ người bên này xảy ra chuyện gì, hay tìm một đứa tay chân nhanh nhẹn, cầm một tờ giấy rộng hai tất đưa đến, ông già ta và cả ngô miễn nhất định sẽ lập tức đưa yêu vương nhà các ngươi chạy về. Đồ trong nhà chúng ta, mà còn dám động vào, có còn vương pháp nữa không? Mấy câu cuối cùng khiến Bách, cùng khiến Bách Cương giao động. Nếu thật sự nói rõ cho bác vô cậu biết về quan hệ của hắn với hai người một yêu này vậy thì mối liên hệ giữa bọn họ và vậy thì mối liên hệ giữa bọn họ sẽ hoàn toàn chấm dứt những nước thật sự có thể thành lập được giaoo ước như vậy với bọn họ ngược lại là một chuyện khác tốt sau khi bị quy bất quý quân lấy thuyết phục nửa ngày trời Bạch Cường rấtt cuộc đồng ý để hắn cũng muốn ông dạ đồng ý một vài điều kiện thứ nhất Bách vô cầu làm yêu vương, không thể nói bỏ, làm bỏ. Không đợt nhận ngôi cho yêu quái khác. Thứ hai, không thể sai khiến yêu vương bách vô cầu như trước kia. Thứ ba, phải để vị tề thiên đại thánh tôn vô bệnh kia ở lại. Hết chương 240 Hết 5 trường của phần đọc ngày hôm nay. Ủa, lỗi à? Ô, Thành Mài Lai, like, Thành không để ý cả nhà Lỗi à? Lỗi ở đâu vậy? Sao ở lỗi vậy? Lỗi đoạn nào vậy cả nhà? Sao bên này mình không báo lỗi gì nhỉ? Lỗi rồi không nghe được sẽ lỗi nhỉ? Lỗi gì vậy? À, chắc là do mạng rồi. Ê thôi để tí cắt gấp vậy. Uh, ghép cả nhà này, hóa ra bị lỗi chắc là do mạng ở nhà cho mạng của thành ấy phần nghẹt được. Hơn cái tí thành cắt gắt nữa, bị lỗi thành phần nghẹt ngắn. Nữa. Mà đọc có ít vất chắc là cắt nhanh. Cảnh báo tốc độ hiện tại của luồng thấp hơn độ biết đề xuất chúng tôi khuyên bạn hãy sử dụng. À đúng rồi, mỗi cập nhật cái phần mềm này nó bị sợ hơi ấy cả nhà. Cập nhật cái phần time stream này. Này Đó mình đúng rồi mà, mình cho đúng luôn rồi mà. Sao bị lỗi nhỉ Lỗi văng ra Thế chắc do mạng Ừ bảo sao có 180 mấy người nghe bỏ Ôi là anh stop Thành cắt ghép Thành up lên cho mọi người nghe chân luột nhé Phần này hay hay phần ngày hôm nay hay phần ngày, phần ngày hôm nay đọc ngồi cười không <cười> Ôi vai mọi người